Các bạn đang nghe chuyện trên website Chuyện Tình Yêu.net chương 349 về phần tại sao tin tức truyền ra nhanh như vậy. Rất đơn giản, bởi vì công chúa phái một nhà hoàn đi xuyên. Qua toàn bộ kinh thành, đến tòa soạn báo dùng tin tức này đổi lấy 5 đồng bạc. Sau đó, nhà hoàn lại dưới sự chú ý của toàn bộ kinh thành, cầm 5 đồng bạc hồi phủ công chúa, chấn động kinh. Thành Trương Tam hít một hơi khí lạnh, đáng sợ, không hổ là đại công chúa đã từng ra chiến trường, thật đáng sợ, nói xong, hắn gặm miếng bánh ngọt, đụng đụng Dung Chiêu, nhịn không được. Cảm thán, người nói phò mã có phải ngốc không? Đại công chúa từng là người ra chiến trường, hắn còn dám cãi tay đôi với công chúa. Dung Chiêu nhét bánh ngọt vào miệng, chậm rãi giơ ngón tay cái lên, không hổ là đại công chúa. Trương Trương Ngôn lại lắc đầu, hạ giọng, "Là hồ cái, cho nên cưới vợ không thể lấy người lợi hại như vậy, đáng sợ thật." Nói xong, hắn cũng ăn nốt miếng bánh cuối cùng, dùng chiêu thuận tay đưa giấy cho hắn. Trương Tam thuận tay nhận lấy, lau xong vỏ viên rồi vứt đi. "Trương Trường Ngôn, muốn đi sao? Bọn họ hiện tại đang đứng cách tòa soạn báo không xa, nơi này có không ít người. Bọn họ lại là người có thân phận." chỉ có thể đứng trong góc, dùng chiều lắc đầu, không vội, có đại công chúa mở màn, ta còn muốn xem tiếp, thân phận đại công chúa thích hợp làm người mở màn. Nhất, rằng qua nghe nói sau khi tiên thái tử chết, đại công chúa tâm tình buồn bực, quanh năm đều ở trong phủ đóng cửa không ra ngoài, cũng không gặp khách lạ, hôm nay có thể nhanh như vậy. Biết chuyện này, hơn nữa lập tức làm ra hành động cho toàn kinh thành xem. không thể nói phản ứng rất nhanh nhạy, đại công chúa quả nhiên chỉ là mở đầu, chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeydtauyen.comhttps2.gạch chéo monkeydtauyen.com gạch chéo max gạch nối no gạch nối taa m gạch nối taiu gạch nối eluong gạch nối bac gạch nối ca gạch nối taiu gạch nối đinh gạch nối văn gạch nối xin gạch nối ta gạch nối dung gạch nối csit gạch chéo csuong gạch Mối 349.html chấm đóng hoặc vuông giờ mùi, chú phu nhân tự mình đến tòa soạn báo, thay mặt phu. Quân đầu giờ thân, mẫu thân thích đại tướng quân đến từ ra, thay cháu ruột cầu cưới từ tiểu thư. Cuối giờ thân, thôi mũ nương trở thành nữ biên tập thứ tư của tòa soạn báo, đầu giờ giàu. Người nhà liễu ra khen ngợi chương thị tài năng, nói chương gia xuất hảo nữ, cuối giờ giàu. kinh thành thế gia thôi gia lão phu nhân, Lưu gia lão phu nhân, Triệu gia lão phu nhân, Lý gia lão phu nhân. Phu nhân, đồng thời dòng trống khuê chieng đến tòa soạn báo bán tin tức vô hại của nhi tử, giờ tuất, hơn 55 vị kinh thành quý nữ, tiểu thư khuê các tặng tòa soạn báo một quyển thi tập, bao gồm 55 bài thơ khen ngợi phẩm tính của nữ biên tập, giờ tuất. Nữ trưởng quý hứa như của Thanh Châu phái người cỡi khoái mã vào kinh, tặng vật vĩnh minh đế ngự ban năm đó cho nữ. Biên tập tòa soạn báo Hoàn Mỹ kết thúc phong ba ngày hôm nay, kinh thành xôn xao, toàn bộ quá trình chương trường ngôn nhìn đến trợn mắt há mồm, sau một lúc, hắn nuốt một ngụm nước miếng. Nhìn về phía Dung Chiêu bên cạnh, người đã sớm biết, Dung Chiêu mỉm cười, không đáp Trương Trường Môn bắt đầu bẻ ngón tay, đại công chúa Phô Trường bán tin tức chỉ là mở đầu, nói cho mỏi. Người biết có thể dùng hành động thiết thực ủng hộ toa soạn. Chu phu nhân thay mặt phu quân nhận sai, là đại biểu phản bội phe đối lập dung thế tử, mẫu thân của thích đại tướng quân Cầu thân, là cho từ tiểu thư chỗ dựa. Thôi ngũ nương làm nữ biên tập thứ tư cũng là thể hiện thái độ ủng hộ toa soạn. Liễu Gia là đại biểu nữ biên tập được gia đình Trượng Phu ủng hộ. Kinh thành quý nữ viết thơ cho tòa soạn báo là thể hiện tài hoa nữ tử, cũng là liên danh ủng hộ nữ biên tập, Thanh Châu Hứa Trưởng Quý là nữ tử được hoàng thượng chính miệng khen ngợi. Cuối cùng trợ giúp chuyện này đặt một dấu chấm tốt đẹp, kiểm kê xong, hắn hít một hơi khí lạnh, chắc chắn nói, đằng sau chuyện này khẳng định có người lên kế hoạch, dùng chiêu Có phải? Ngươi đã làm gì không? Dung Chiêu vô tội, ta có thể làm gì? Những thứ này đều là do mọi người tự phát, Trương Tam thiếu chút nữa liền tin, nhưng vẫn mãnh liệt lắc đầu, không đúng, cái khác không nói, Thanh Châu tới kinh thành mất hơn 1 hơn phân. Nửa đã sớm liên hệ cô ta, Trương Tam cảm thấy mình mơ hồ đoán được chân tướng, Dung Chiêu người này tâm nhãn cực kỳ nhiều. Tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không làm, hắn gắt gao nhìn. Chầm chầm dung chiêu, muốn biết chân tướng, dung chiêu mỉm cười. Trương Huynh, sắp giờ hợi rồi, bây giờ tâm tình Trương Thừa Tướng chắc chắn không tốt, mà Huynh còn ở bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net